Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Láo Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là nhổ dâu trong miệng hổ và động thổ trên đầu thái tuế Đến thời điểm này thì mình mới biết là trong miệng hổ nó có mọc dâu anh em ạ à, Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đang gọi là nghiên cứu về cái thử thách của tấm gương để tiến vào nghịch quyệt điện Đồng thời cũng nghiên cứu về nguyền ruột Phật nhưng mà chưa có tiến triển nhiều cho lắm. Ở phần trước hắn qua là cửa ải đầu tiên để gia nhập Nguyệt Điện, còn hai cửa ải nữa. Ngoài ra thì hắn cũng đã giải độc cho một cái tên của một cái tông phái nhỏ và đối phương đã đưa gọi là tông chủ của mình đến sau khi mà đã tiêu diệt một cái nhóm định thu phí bảo kê để coi như làm thành ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trần Mỗ nguyện ý trả một số tiền lớn để mua sắm. Gã biết rõ là có một số việc thì cần đơn giản trực tiếp, không thể là ẩn tàng hay che giấu gì cả. Và lại đệ tử tông môn lần lượt phát tác, gã đã đi tìm không ít đàn sư nhưng đều thúc thủ vô sách đối với loại độc này. Vậy nên trong lòng gã vô cùng lo lắng, cho đến lúc vô tình phát hiện là có một đệ tử rõ ràng không sao. Vì vậy sau khi biết được nội tình, gã liền quyết định tới đây. Gã không tin là phàm tục có thể luyện chế ra viên đan dược như thế này. mà người có được tạo nghệ giải độc như vậy thì càng tuyệt đối không phải hạng tầm thường cho nên thái độ của gã thủy chung khách khí thần sắc hứa thanh như thường liếc mắt nhìn tu sĩ trung niên này cũng chẳng muốn phân biệt cách làm của khô lâu minh có phải là do người này cố ý thúc đẩy ở phía sau rồi từ đó lấy lòng hay không thái độ của đối phương đã đủ rồi vì vậy hắn giơ tay vung lên một cái túi chứa đầy giải độc đan được ném tới tu sĩ trung niên hai tay tiếp nhận cũng không có xem xét vội Trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật để xuống Sau đó khách khí rời đi Sau khi gã rời đi Linh Nhi vội vàng tới kiểm tra Tiếp tục kinh hô một tiếng Gỡ thanh ca ca Nơi này có tới 10 vạn linh thạch Gỡ thanh nhướng lông bảy lên Đã có một tia hào cảm với tu sĩ trung niên kia Sau đó vẫy tay gọi Linh Nhi tiến vào trong nhà Linh Nhi không biết nghĩ tới cái gì Mặt hơi đỏ lên một chút Lập tức đóng cửa tiệm thuốc Sau đó hít sâu một hơi nhăn nhăn nhỏ nhỏ cùng với hứa thanh đi ra sau nhà, sau đó dùng sức ướn bộ ngực nhỏ lên, nhẹ giọng mở miệng. Hứa thanh ca ca, đang là ban ngày nha, ngươi gọi ta tới đây làm gì nha? Hứa thanh không chú ý tới lời nói của Linh Nhi, hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra một tấm kính. Linh Nhi, ta hy vọng người gia nhập nghịch nguyệt điện. A, Linh Nhi sững sở, đáy lòng có chút mất mát, hành động của hứa thanh ca ca hình như có chút không giống với suy nghĩ của nàng. dạo gần đây ta đã thử qua nhưng không gia nhập được hứa thành với đắc dĩ mấy ngày này hắn đã thử nghiệm hoàn thành hạng mục khảo hạch thứ hai nhưng mỗi một lần đều là thất bại suy nghĩ hết thảy biện pháp cũng không có hiệu quả gì bây giờ chỉ còn lại phương pháp cuối cùng thôi đó chính là để cho linh nhi gia nhập và hoàn thành khảo hạch còn chính mình sẽ nhờ vào cộng mệnh thuật cùng với linh nhi để dùng cách này tiến vào nghịch nguyệt điện cách này nguyên bản có một chỗ khó là bởi vì tu vi của tu sĩ hồng nguyệt thần điện Yếu nhất cũng phải là Nguyên Anh, mà tu vi của Linh Nhi thì còn chưa tới kim đan, cho nên phần hiến tế sẽ tồn tại vấn đề. Cảo hạch yêu cầu mục tiêu tế hiến nhất định phải cùng cảnh giới với người hiến tế thì mới được. Nếu như hiến tế là tu sĩ, hồng nguyệt ở cấp độ cao, cái này rõ ràng sẽ bị cho rằng là có người trợ giúp ăn gian. Việc này cũng đồng dạng là vì hạn chế tu vi của người gia nhập nghịch nguyệt điện. Nhưng mà có hứa thành ở đây thì điểm này rất dễ giải quyết. Dưới sự giải thích của hứa thanh, Linh Nhi cũng đã hiểu ra, liền bí mật thu hồi tiểu tâm tư của mình, dùng sức nhẹ gật đầu. Không thành vấn đề, hứa thanh ca ca, ta thì thế nào cũng được. Nói xong, Linh Nhi còn vỗ bộ ngực nhỏ của mình ngay trước mặt hứa thanh. Giờ phút này trong đầu hứa thanh đều là sự tình tiến và nghịch nguyệt điện. Việc này hắn đã suy nghĩ thật lâu, cũng đã phân tích kỹ càng trong lòng, không có nguy hiểm gì. Vì vậy hắn liền nói chỉnh tự với Linh Nhi, sau đó hai người bắt đầu. đầu tiên là hứa thanh để linh nhi mở tấm gương ra tiếp theo lại lấy ra hai con hung thú có tu vi tương tự với linh nhi nhanh chóng chúc phúc cho chúng nó trước lúc nguyền rủa thuật bộc phát thì ném vào trong gương rất nhanh cửa khảo hạch thứ nhất thông qua tiếp theo là cửa quan tín ngưỡng cũng rất thuận lợi trên người linh nhi không có bất kỳ lực lượng của hồng nguyệt nào nàng dễ dàng hoàn thành hạng mục khảo hạch thứ hai mà chớp mắt hoàn thành tấm gương trôi lơ lửng giữa không trung lên truyền đến tiếng vỡ vụn xuất hiện một đạo khe hở Từng trận hấp lực tràn ra từ trong khe hở Hứa thanh ca ca Âm thanh kia nói cho ta biết Nơi này chính là cửa vào nghịch nguyệt điện Linh Nhi đưa mắt nhìn tấm gương Rồi vội vàng mở miệng Hứa thanh nhìn qua khe hở trên tấm gương Không dám thử nghiệm tiến vào Lấy vị cách của nghịch nguyệt điện Nếu như không phải là người khảo hạch Mà dám mạnh mẽ xâm nhập Sợ là sẽ lập tức phủ xuống một lực lượng tuyệt sát Vì vậy hứa thanh nhìn Linh Nhi Trong mắt Linh Nhi lộ ra sự trở mong Từ sau khi hứa thanh cởi bỏ cộng mệnh thuật cùng với nàng trên miệng nàng không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất là mất mát bây giờ lại có thể tiếp tục ở trong nội tâm của nàng tràn đầy hạnh phúc không chút trần trò, thân thể của nàng nhoáng cái hóa thành con tiểu bạch trà rơi vào trên cổ tay của hứa thanh trong nháy mắt tiếp theo một đạo thanh ti quấn quanh cổ tay liên hệ giữa hai người được tạo dựng trở lại nhưng bây giờ hứa thanh đã không phải là trước kia dưới lực lượng Gia trị của vận khí ở trong người Lần này không phải là đơn phương Mà là song phương cùng tâm tưởng Đều nguyện ý Làm xong những thứ này Hứa thành rõ ràng có thể cảm nhận được Mình và Linh Nhi và thời khắc này Dường như đã hòa thành một thể Hứa thành ca ca Đây là thiên phú đặc thù của cổ linh tộc chúng ta Một đời chỉ có thể quấn quanh một người Coi như là cởi bỏ Thì cũng không thể quấn quanh với người khác nữa Từ đó ta và ngươi là cùng chung tính mạng ngươi sống thì ta sống Người chết ta chết Sinh tử gắn bó, cộng phó hoàng tuyển Đồng hành mãi mãi bên nhau Âm thanh linh hoạt kỳ ảo Dâng lên trong lòng hứa thanh Hắn ngóng nhìn vào ấn ký ở chỗ cổ tay trùng trùng điệp đẹp gật đầu Hít vào một hơi thật sâu Rồi nhìn về phía tấm gương đang trôi nổi Thân thể nhoáng lên sung thẳng vào khe hở Chớp mắt khi tới gần Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng Dung nhập vào trong khe hở Rồi tiến vào một địa phương kỳ dị ở bên trong tiệm thuốc lúc này là một mảng im lặng mầm cây nhỏ lắc lư vài cái nhưng phát hiện không ai để ý tới mình thế là nó liền tò mò thò cái đầu cảnh ra len lán liếc ra phía sau nhà Trò trong giây lát phát hiện chỗ đó vẫn không có âm thanh gì như trước nó liền cẩn thận rút cái rễ cây của mình từ trong bùn đất ra một bộ dáng dường như rốt cuộc đã chờ được cơ hội dự định chuẩn bị chạy trốn nhưng vào lúc mà nó nhổ toàn bộ rễ của mình lên nhảy từ trong chậu hoa ra ngoài khom người như một chú mèo chuẩn bị lặng lẽ rời đi thì trên xà nhà lập tức tràn ra một cỗ sát cơ Lão tổ kim cương tung hợp với cây xương cá xuất hiện ngay trước mầm cây nhỏ chĩa thẳng cây xương vào thân thể nó thân thể của mầm cây nhun lên rồi chậm rãi bò trở lại chậu hoa khiến cho rễ cây của mình nhỏ ra như thế nào thì lại cắm vào như thế ấy giống như nịnh nọt tiếp tục lắc lư xương cá vòng quanh nó vài vòng lóe lên một cái rồi trở lại xà nhà Nếu như để cho cái thứ đồ chơi nhỏ này mà chạy mất Ma đầu quay trở lại Nhất định sẽ giận lây sang ta Lão tổ kim cương tông trong lòng cười lạnh Sau đó lại nhìn ra phía sau nhà Bởi vì trong đó tồn tại sự ẩn nấp Cho nên lão không cảm giác được cụ thể Nhưng mà dựa vào liên hệ Trong cõi tối tâm cùng với hứa thanh Lão mơ hồ cảm thụ là Sau nhà đã không quản ký tức của hứa thanh nữa Mà sự thật cũng đúng là như vậy Ở trong căn phòng phía sau Đã không có một bóng người Hứa Thanh và Linh Nhi không phải là dùng thần thức Để tiến vào cái khe của tấm gương Mà là bản thể Đây cũng chính là chỗ thần kỳ của nghịch nguyệt điện Nhưng hiện giờ Sau khi hứa Thanh đi tới cái nơi thần kỳ này Đường xá nơi đây tạo trán một loại cảm giác không tốt Hắn cảm thấy như mình tiến vào một địa phương Chật hẹp tràn đầy cảm giác đè ép Bốn phía lập lòe những tia sáng Tạo thành quang bích Phủ hắn vào trong Quang bích này có dạng hình cung Hợp thành một cái vòng tròn vô cùng cứng rắn đồng thời cũng một mực ràng buộc thân hình hứa Thành khiến choán không thể động đậy tựa như bị cắm rễ ở đó càng dễ ruộng thì cái loại trói buộc này càng mãnh liệt dường như không thể tiến về phía trước mà chỉ có thể lùi về phía sau hứa thanh nhíu mày, hắn không ngờ là sau khi tiến vào khe hở lại xuất hiện địa phương quỷ quái thế này chẳng lẽ đây chính là hạng mục khảo hạch thứ ba hứa thanh như có điều suy nghĩ đoạn thời gian trước hắn đã nghiên cứu tấm gương cảm nhận được có tổng cộng ba hạng mục khảo hạch Hai hạng mục trước thì anh đã xác định rõ ràng, nhưng đối với hạng mục thứ ba lại không có bất kỳ nhận thức nào. Vì vậy sau khi trầm ngâm, hứa thanh liền thử tản thần thức của mình ra. Quá trình này cũng không quá thoải mái, đè ép đến từ bốn phương tám hướng, nó không chỉ rằng buộc nhục thẻ quán mà còn có cả cảm giác cũng bị đè nén. Nhất là quang bích bốn phía còn có uy năng, thần thức không cách nào xuyên qua, vừa vặn nhìn về phía trước thì coi như trôi chảy. Vì vậy, hắn liền thử nghiệm một chút đưa thần thức lan tràn ra phía trước. Rốt cuộc thì bởi vì sự cố gắng không ngừng, dần dần hứa thanh cảm giác chỗ mà mình đang đứng. Đây là một cái đường ống. Hứa thanh sững sở, hắn mượn nhờ thần thức phát hiện ra chỗ mình đang đứng lúc này là một cái đường ống nhỏ và dài. Về phần điểm cuối cùng thì vượt ngoài phạm vi thần thức của hắn, không cách nào dò xét được. Chỉ có thể mơ hồ chuyển đến chấn động mênh mông, khiến cho hắn có thể suy đoán ra chỗ đó chính là nghịch nguyệt điện mà mình muốn tới. có chút ý tứ xem ra đây thực sự là hạng mục khảo hạch thứ ba nếu như không cách nào đi qua đường ống này vậy thì không có tư cách tiến vào nghịch nguyệt điện trong mắt hứa thành lộ ra tinh mang ngay từ lúc đầu hắn muốn gia nhập nghịch nguyệt điện là bởi vị đoan mộc tảng từng nói người của nghịch nguyệt điện đời đời kiếp kiếp nghiên cứu về nguyền rủa hiểu rõ rất nhiều đối với nguyền rủa thuật cho nên hứa thành dự định gia nhập để thu lấy thông tin về nguyền rủa dẫu sao thì một người nghiên cứu không thể bằng cả một đám người cân nhắc và phân tích trong vô số năm trời điều này có tác dụng rất lớn đối với việc hứa thành nắm giữ nguyền rủa và giúp hắn tiết kiệm được vô số thời gian mà thời khắc này ngoại trừ cần thông tin về nguyền rủa hắn càng thêm hữu kỳ đối với bản thần nghịch nguyệt điện có trách là đại sư huynh cũng muốn gia nhập ánh mắt của hứa thành kiên định tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát thân thể càng tăng vọt mượn nhờ vào thân thể thần linh chấn ép ngược ra bốn phía trong lúc âm thanh oanh long vang vọng Thân thể hứa thanh run rẩy lớp quang bích bốn phía quá mức cứng rắn, cho dù hắn đã dùng toàn lực thì cũng không căng ra được bao nhiêu. Thân hình của hắn cũng chỉ bành trướng đến được độ cao nửa trượng là cực hạn. Mà cái loại cảm giác thân hình và linh hồn bị đẻ ép mãnh liệt này khiến trong lòng hứa thanh không khỏi dâng lên lệ khí. Hắn chợt thu về co thân mình lại, khiến cho bản thân lập tức từ trạng thái nửa trượng quy về bình thường. Vách thạch bích của bốn phía cũng nhanh chóng co về lại. Nhưng trong lúc này đúng là vẫn còn một chút khoảng cách, mà mượn nhờ khoảng cách vách tưởng chưa co về lại, hứa thanh giơ tay phải lên, vận hành tu vi trong cơ thể. Ngoại trừ tử nguyệt ra thì còn lại đều toàn diện bộc phát những đạo nguyên anh khác, đấm một quyền ra phía trước. Một quyền này hội tụ độc cấm, quỷ đế sơn, thiên đạo, quang âm bình cùng với kim ô, còn có cả mệnh đăng của hắn, hình thành gió lốc nổ vang về phía trước. Âm thanh kèn két khuếch tán, hứa thanh liền xông ra, đạp mấy trượng về phía trước. theo cảm giác ràng buộc lần nữa bao phủ hứa thanh nghiến răng lại dùng phương pháp cũ tiếp tục đi tới không biết trải qua bao lâu hứa thanh cứ một đường nở vang không ngừng cưỡng ép đánh mở con đường phía trước mặc dù cất bước rất là khó khăn nhưng cuối cùng hắn cũng đã đi ra được trăm trượng sau khi đến được nơi này hắn cũng kiệt sức cảm thụ một chút điểm cùng xa xôi hứa thanh thở dài lựa chọn trời khỏi trở về tiệm thuốc nghỉ ngơi sau đó lại tiếp tục vào gương nơi mà hứa thanh oanh kích ra lúc trước cũng không theo hắn trở về mà biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hắn tựa như một công nhân đào hầm vậy. Hắn ở vị trí chăm trượng hung hăng nghiến răng, trong mắt lộ vẻ kiên định lại tiếp tục quanh kích về phía trước. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Linh Nhi thì không cần mỗi lần đều đi theo. Đã có ấn ký của nàng ở đây, thì một mình hứa thanh cũng có thể tiến vào, cho nên cô nàng quay lại mở tiệm thuốc. Chỉ vất quá thì, thi thoảng nàng vẫn nhìn ra sau nhà, chú ý tới tiến triển của hứa thanh ca ca. Nghịch Nguyệt Điện này cũng thật là làm khó, lấy năng lực của hứa thanh ca ca mà lâu như vậy còn chưa vào được. Linh Nhi cảm khái trong lòng, mà thổn thức cùng loại cũng nhiều lần dâng lên trong lòng hứa thanh. Nửa tháng sau, trong tiếng nổ vàng càng lúc càng mãnh liệt, con đường đào thông đến nghịch Nguyệt Điện sắp tới 3.000 trượng. Hứa thanh lần nữa trở về tiệm thuốc. Khoảnh khắc khi xuất hiện, hắn ngay cả thở cũng không kịp, lập tức khoanh chân ngồi xuống, trong mắt tràn đầy tơ máu. Chỉ mới mở được có ba thành. Cách điểm cuối còn có hơn 7.000 trượng lận Những người có thể tiến vào nghịch nguyệt điện Mỗi người ít nhất đều là cường giả tuyệt thế Nhất định đều là linh tàng sau Đáy lòng của hứa thanh dâng lên sự kính sợ Càng lúc càng thêm trở mong đối với cái tổ chức bí ẩn này Hắn cảm thấy là Người có thể thuận lợi thông qua hạng mục khảo hạch thứ ba Đánh mở ra con đường này Thì bất kỳ một ai Không phải là hạng người tầm thường cả Nhưng ta cũng có thể Thần sắc hứa thanh hiện lên vẻ quyết đoán Sau khi nghỉ ngơi xong lần nữa giúp vào tấm gương lại tiếp tục đào bới. Lập đi lập lại cùng một hành động cũng khiến hứa thành được rèn luyện. Ở dưới quá trình liên tục ép nén, nhục thẻ quán càng thêm cường hãn, độ rỗng trống lên Sau khi thân thể bành trướng cũng từ nửa trượng tăng lên một trượng. Kể từ đó thì tốc độ quán nhanh hơn nhiều. Khiến cho khi nửa tháng trôi qua, hắn đã thành công đánh mở thông đạo tới phạm vi 8.000 trượng. Đứng ở đó quay đầu nhìn ra phía sau, thì cảm thấy là vô cùng gian khổ. do lại ngẩng đầu cảm giác ngoài 2.000 trượng đáy lòng càng lúc càng kính sợ đối với đám người trong nghịch nguyệt điện còn 2.000 trượng nữa hy vọng chỗ đó chính là nghịch nguyệt điện rồi xa xa cuối con đường bị hứa thành cưỡng ép mở ra nơi nói đích xác là kết nối với nghịch nguyệt điện nghịch nguyệt điện là một không gian đơn độc ở bên trong mình mông đến kinh người có tồn tại một tòa cự sơn to lớn đến mức không cách nào hình dung có tới 10 vạn miếu thờ cổ xưa được xây dựng ở trên tòa cự sơn này tuy rằng Cách nhau có khoảng cách, nhưng nhìn từ xa thì vẫn thấy là rậm rạp vô số. Mỗi một tòa miếu thờ trong đó đều tràn đầy ý vị tang thương. Dường như năm tháng trường hà, thì chung chảy xuôi qua đã không biết bao lâu ở đây. Những tòa miếu thờ kia có cái thì lập lẻ te sáng, có cái một mảnh đen nhánh. Mà những tòa miếu thờ có tia sáng là hình như đặt ở bên trong pho tượng ánh sáng tràn ra. Thi thoảng lại có pho tượng đi ra từ trong miếu thờ, bay lượn ở trong phiến thiên địa này đến những tòa miếu thờ khác. bọn họ thường thường toàn thân đều bao phủ ánh sáng nhu hòa bản thân dâng lên cảm giác thần thánh tạo hình thì khác nhau từ xa nhìn lại giống như có ngàn vạn thần ma vậy mà dưới đáy của tòa cự sơn này là chỗ có nhiều miếu thờ nhất một nửa thì ảm đạm một nửa phát sáng trong đó có một tòa miếu thờ nằm giữa đông đảo miếu thờ đang lập lòe phát sáng nó nguyên bản ngang bằng không có gì lạ thế nhưng trong một tháng này lại khiến các pho tượng khác ở trong các tòa miếu thờ bốn phía phải chú ý tới bởi vì nó quá ồn ào đi giờ phút này lúc hứa thanh không ngừng mạnh mẽ để mở khai thông đạo tiếng nổ vang cực lớn truyền ra từ trong tòa miếu thờ tầm thường này khuếch tán ra gần đó không ngừng không nghỉ lại tới rồi ở trong miếu thờ bốn phía lập tức có ba đến năm pho tượng cất bước đi ra nhìn hầm hầm đến cái tòa miếu thờ chuyển ra tiếng nổ vang kia đáng chết thật người này mãi không chịu thôi đang làm cái quái quỷ gì vậy có cho ai ngủ nữa hay không một tháng rồi đó Người này nếu muốn đi vào thì nhanh chóng tiến vào mẹ nó đi, không ngừng oanh kích, ánh sáng tiếp dẫn, rốt cuộc là đang nghĩ cái quỷ gì chứ? Bệnh thần kinh, đầu óc nhất định là có vấn đề. Theo tiếng nổ vang càng lúc càng mãnh liệt bên trong những miếu thở gần đó là có càng nhiều pho tượng đi ra, cả đám đều bất đắc dĩ nhìn sang. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua một màn nào như vậy. Đối với chúng ta mà nói thì thông đạo tiếp dẫn không phải cất bước nên có thể lập tức đi qua hay sau. người này làm cái quỷ gì mà ấm ý như vậy chẳng lẽ là muốn hiển lộ chiến lược của mình sau? nhưng mà cái này có gì tốt để mà hiển lộ chứ nghịch nguyệt điện nhiều năm vô chủ khí linh ngủ say chỉ cung cấp năng lực cơ bản nhất để bảo trì việc vận hành cho nên ánh sáng tiếp nhẫn này là dựa theo tu vi của người khảo hạch mà định ra vừa hay khiến cho người khảo hạch không cần lo lắng mà đi lên người này chỉ cần cất bước là có thể đi tới tại sao phải vừa đi vừa đánh bộ dáng trông như là vô cùng khó khăn bệnh. Trong tiếng nghị luận thì tiếng nổ vẫn liên tục vang lên và lại càng ngày càng mãnh liệt. Những vô tượng chung quanh từng cái nhíu mày nhưng mà cũng đành chịu. Trước khi miếu thở chưa được mở ra thì bọn họ không thể tiến vào. Vì vậy từng người chỉ có thể lựa chọn quay về, không nghe những tiếng nổ phiền lòng kia nữa. Cũng may lần này nó không kéo dài quá lâu. Sau khi tiếng nổ vang vọng hai canh giờ liền an tĩnh. Hứa thanh mệt rồi, hắn thở hồng hộc như trâu, nhìn khoảng cách hơn ngàn trượng còn lại, lựa chọn quay về. chớp mắt xuất hiện ở tiệm thuốc sau nhà trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kiên định nhiều nhất là ba bốn ngày nữa nhất định có thể đánh mở nghĩ đến rốt cuộc mình có thể vượt qua hạng mục khảo hạch thứ ba trong lòng Hứa Thanh cực kỳ cảm cái hắn cảm thấy cuộc đời sao mà khó khăn quá vậy sau khi tiến vào cần phải cẩn thận và cảnh giác hơn nữa người bên trong không ai là dễ chọc thần sắc của Hứa Thanh nương trọng nhắm mắt đà tọa lúc nghỉ ngơi lấy lại sức hắn tản thần niệm quét ra ngoài tiệm thuốc Chỗ đó lúc này có một số người đang xếp hàng, theo danh tiếng của tiệm thuốc lan truyền bên ngoài thổ thành. Sinh ý thì càng ngày càng tốt, nhất là từ sau khi tu sĩ trung niên mua giải độc đan ở đây, bởi vì thành công hóa giải nguy cơ, cho nên càng ngày càng cung kính đối với hứa thanh. Dưới sự chấn nhiếp của bọn họ, rất nhiều tiểu thế lực không dám trêu chọc tiệm thuốc. Có đám người bọn họ che chở, việc mua bán cũng trở nên vô cùng thuận lợi, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể bán hơn trăm quả bạch đan. Cũng may là hứa thành tổn chữ không ít hàng Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ra tay luyện chế Về phần phương diện thảo dược thì hắn ngoại trừ tích lũy của bản thân trong nhiều năm Còn có thu mua ở bên ngoài Mặc dù là không có thu mua được quá nhiều Thế nhưng vì tu sĩ trung niên Trần Phạm Trác kia Thỉnh thoảng sẽ tới Mà mỗi lần đến thì đều vô cùng khách khí và cung kính Lại đưa tới không ít thảo dược Có đôi khi hứa thành không có ở đây Sau khi gã đưa thảo dược tới Liền biết không tiện quấy rầy. Vì vậy chắp tay với Linh Nhi rồi rời đi Người biết đúng chừng đúng mực như vậy Khiến người ta rất khó mà nổi lên ác cảm Giống như lúc này Bên ngoài cửa tiệm Thân ảnh Trần phàm trác lần nữa xuất hiện Gã cũng không ỉ vào thân phận và tu vi Mà bỏ qua việc xếp hàng Thay vào đó đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi Cho đến lúc trống không Gã mới tiến vào tiệm thuốc Trần Đại Thúc Linh Nhi ngẩng đầu nhìn tu sĩ trung niên Tươi cười chào hỏi Linh Nhi cô nương Đại sư vẫn còn đang luyện đan sau trần phạm trác khách khí mở miệng xuất ra một cái túi đầy thảo dược sau khi đặt sau quầy liền quét mắt ra phía sau nhà linh nhi vừa muốn mở miệng thì giống như có phát hiện tấm rèm cửa sau nhà cuốn lên hứa thành bước ra bái kiến đại sư thần sắc của trần phạm Chắc lập tức nghiêm túc chắp tay bái kiến hứa thanh gật đầu đảo mắt qua trên người đối phương nội tâm khẽ động lần trước đó trong cơ thể của trần phạm trác có chứa độc mà dựa theo giải độc đan của hắn bây giờ độc hẳn phải tiêu tán mới đúng nhưng hôm nay nhìn qua chẳng những độc cũ vẫn còn sót lại một ít mà y còn có thêm độc mới hứa thanh như có điều suy nghĩ giơ tay phải lên lấy một quả bạch đan đưa tới ngươi ngậm ở trong miệng vận hành ngược tu vi một tiểu chu thiên để cho đan dược chậm rãi hòa tan trần phàm chắc khẽ giật mình gã nghe ra được sự không bình thường trong lời nói của hứa thanh vì vậy trần chờ một chút liền tiếp nhận đan dược để vào trong miệng dựa theo yêu cầu của hứa thanh vận chuyển tu vi Sau một lát thời điểm đan dược trong miệng gã hoàn toàn hòa tan, khuếch tán khắp toàn thân, hứa thành mới bỗng nhiên mở miệng, hội tụ tu vi vào ngón trỏ tay phải, chích ra một giọt máu tươi lên chiếc lá này. Hứa thành giơ tay lên, lấy ra một cái lá thảo dược màu vàng đẻ một bên, sau đó Trần Phàm Trác cũng không chút chần trừ, lập tức chọc thủng đầu ngón trỏ, một giọt máu tươi màu đen tràn ra từ trong miệng vết thương. Từng trận mùi khó ngửi khuếch tán ra, sau khi Trần Phàm Trác ngửi thấy thì thần sắc đại biến. Gã vốn cho là độc của mình đã được hóa giải Nhưng bây giờ nhìn một mản như vậy Không ngờ Độc vẫn còn Vì vậy khá không dám khinh thường liền tranh thủ thời gian bôi giọt máu này lên lá cây thảo dược màu vàng Mà hứa thành đưa cho Khi máu đen chạm vào dược thảo Dược thảo phát giam thanh xì xì Bay lên một cỗ khói xanh Nhúc nhích trên không trung Mơ hồ còn có tiếng gào thép Vàng vọng truyền vào linh hồn Nhìn qua một mản như thế Hai mắt trần phẩm chắc có rút lại Phất tay bày ra vòng bảo hộ bốn phía hình như không muốn làm cho quỷ dị trong làn khói xanh này ô nhiễm tới tiệm thuốc động tác này tuy có chút giả nhưng lại có thái độ rất nghiêm túc hứa thanh quét mắt nhìn gã một cái lấy ra một cái bình trong suốt lắc lưu một cái sau đó mở ra đối với mảnh khói xanh kia mà nói khí thức tràn ra từ trong bình như có sức thu hút mãnh liệt vậy thế nên chỉ trong nháy mắt đoàn khói xanh vọt thẳng vào bình thuốc trong tay hứa thanh trong chớp mắt dung nhập vào trong đó Sau đó thanh đậy nắp bình lại cầm trong tay quan sát. Thì thấy khói xanh trong bình thuốc không ngừng nhúc nhích, ngưng tụ trong khu vực chật hẹp này. Cuối cùng, hình linh hóa thành một con ngô công màu xanh, bộ dáng cực kỳ dữ tợn Mà nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra, con ngô công được tạo thành này rõ ràng là từ vô số tiểu ngô công. Đại sư, đây là... Trần Phàm chắc nhìn thấy vậy mà giật mình, nghĩ đến trong giọt máu của mình không ngờ lại tồn tại đồ vật quỷ dị như thế. khiến cho gã giờ phút này cảm thấy phải nói không rất mà run. Đây là hồn của ngô học trùng, một loài dược liệu đặc thù không có thường thấy. Độc tính thì tầm thường, nhưng tác dụng chính là theo dõi và khóa chặt, cung cấp vị trí cho người thi pháp. Nhưng phối hợp với những phương pháp khác thì có thể luyện chế nó thành cổ độc. Cửa thành có chút mừng rỡ, hắn không ngờ rằng ở nơi này rõ ràng là có thể tìm tới một loài vật quý trọng được ghi chép trong dược điển của bách đại sư. Vì vậy hài lòng mở miệng. Ngươi bị người ta theo dõi và lại nhìn hòn của ngô học trùng này thì người đẻ mắt tới ngươi có lẽ cũng cách nơi này không xa Trong lúc hứa thanh mở miệng thì ngô công trong cái bình nhỏ màu xanh đột nhiên trở nên nóng nảy va chạm với thành bình Cái bình nhỏ lắc lư kịch liệt nhưng mà nó trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hứa thanh à, người để mắt tới ngươi Đang tới gần Ngay ở gần đây hứa thanh bình tĩnh mở miệng sắc mặt của trần phàm Chắc biến hóa trịnh trọng cúi đầu với hứa thanh tiếp theo liền quay người đi về phía cửa lớn gã biết rõ đại sư của tiệm thuốc không có nghĩa vụ phải trợ giúp mình hóa giải nguy cơ có thể giải đọc và báo cho gã biết những thứ này đã đủ nhân nghĩa rồi nếu như chính mình vẫn còn không biết tốt xấu cưỡng ép kéo theo đối phương vào trong ân oán cá nhân vậy thì việc này không phù hợp với nguyên tắc hành động của gã ngay từ đây gã liền bước nhanh ra ngoài cửa đẩy cửa lớn của tiệm thuốc đang lúc muốn phóng ra thì giọng nói của thanh liền vang vọng ngay phía sau, người kia đã đến lời của thanh vừa chuyển ra thời khắc này bầu trời của thổ thành lập tức gió dục mây vần từng đoàn sương mù cuộn mình trên màn trời mơ hồ còn có từng trận quỷ khóc sói chu chuyển ra từ bên trong âm thanh này vô cùng là rung động, sau khi dân cư trong thổ thành nghe vậy, tâm thần đều rung động lắc lư, nhanh chóng đóng chặt cửa nhà dù là người ở bên ngoài cũng lập tức tìm một cái phòng ốc trống để mà chui vào Trong trước mắt toàn bộ tiểu thành trở nên trống rỗng. Vào thời khắc này, khói đen trên bầu trời hội tụ về phía thành trì, cuối cùng hợp thành một thân ảnh đứng ở đầu đường. Theo khói đen tụ hợp lại, bộ dạng của thân ảnh này cuối cùng hiển lộ ra. Đây rõ ràng là một lão giả, mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình, chấn động tu vi là Nguyên Anh, một đầu tóc trắng tung bay, ánh mắt kèm theo vẻ âm lãnh, khóe miệng càng có một tia mỉa mai. Mà bên cạnh... áo bảo, giờ phút này trong gió vẫn còn tồn tại một chút sương mù hóa. Tất cả điều này liền khiến cho lão giả thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Dám trộm đồ của ta, tiểu tử, ngươi chán sống rồi xong Lão giả này chính là bản thể của tên tu sĩ độc nhãn đã trêu chọc hứa thanh. Lúc trước sau khi lão phát sinh mâu thuẫn với hứa thanh, thì chung trong lòng có lo lắng và kinh hoàng. Vì để né tránh hứa thanh, lão không thể không ẩn núp đi. Cho nên khi cảm thấy đầu sóng ngọn gió đã qua, mới cẩn thận mò ra ngoài, lại không nghĩ rằng một cái động phủ trước kia của mình rõ ràng đã bị mất trộm. Lão tràn xét lần theo dấu vết rõ ràng đoán được tu vi của kẻ trộm hẳn là kim đan, lửa giận bừng lên. Mà ngày bình thường thì lão có thói quen hạ độc, cho nên sau khi truy tìm tung tích liền tìm qua. Giờ phút này mượn nhờ độc dẫn cảm ứng lần đầu tiên lão nhìn thấy trần phạm Chắc liền lập tức xác định kẻ trộm chính là đối phương, trong mắt không khỏi lộ vẻ âm lãnh vừa muốn đi tới. nhưng mà giờ phút này vị trí của trần Phạm chắc lại ở ngay cửa tiệm thuốc của hứa thanh Cái mắt lão giả đảo qua trần Phạm chắc đồng thời cũng theo bản năng nhìn cảnh tượng trong tiệm thuốc sau lưng đối phương thế là lão liền nhìn thấy bên trong có một nhà đầu xấu xí một thanh niên mặt không cảm xúc ngay khi nhìn thấy thanh niên này đôi mắt lão giả lập tức co rút lại bước chân đột nhiên khựng lại ngay thân thể dần không thể khống chế được mà run rẩy tâm thần càng nhấc lên sóng lớn ngập trời cái này này là hắn Hắn vậy mà lại ở ngay nơi đây. Lão giả kia hô hấp dồn dập, trong một cái chớp mắt, trong đầu tựa như có trăm vạn đạo thiên lôi đánh chúng không ngừng nổ vang, không nói là cả người hồn phi phách tán, nhưng mà cũng thẳng cá hơn chút nào. Thật sự là sợ hãi của lão đối với Hứa Thành đã lên đến cực hạn. Ngày hôm ấy Hứa Thành bạo phát chiến lược đáng sợ, khiến cho lão trong những ngày này mỗi lần nhớ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhất là trong phán đoán của lão, đối phương hẳn là một lão quái vật, tu vi nhất định không chỉ chừng đó. mặt khác sự nhạy cảm của Ú thành cũng là nguyên nhân khiến cho lão giả hoảng sợ hơn nữa đọc không có hiệu quả tất cả những thứ này khiến cho lão chỉ trong tích tắc liền bộc phát ra cảm giác nguy cơ sinh tử vô tận quan trọng nhất là lần này tới đây lại chính là bản thể của lão thế nó mới khốn nạn cùng một dạng hoảng sợ như lão còn có trần phàm chắc nữa thực sự là đoạn thời gian trước gã đã dẫn theo người trả một cái giá không nhỏ để vơ vét một cái động phủ Toạt nhìn thì bộ dạng tòa động phủ kia đã hoang phế từ lâu, bên trong có tồn tại không ít đồ vật có giá trị. Sau khi lấy được những vật phẩm kia, gã cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Nhưng quan sát một đoạn thời gian thì phát hiện không có người nào đến truy xét, cho nên đáy lòng có chỗ buông lỏng Nhưng sau đó thì gã phát hiện bản thân mình trúng độc, từ đó thì mới có sự tỉnh tới tiệm thuốc. Vừa mới nghe được hứa thanh báo rằng là bản thân mình bị theo dõi và khóa chặt thì gã liền cảm giác không ổn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy chính chủ, trên người đối phương còn có chấn động nguyên anh. Việc này khiến cho gã lâm vào hoảng sợ cực lớn, thậm chí thân thể cũng mất luôn cả năng lực bỏ chạy. Ở dưới áp lực cực lớn như vậy, hắn chỉ có thể đứng ngây ngỗng ỉa, lạnh run, thân thể lắc lư, miễn cưỡng mở miệng. Tiển bối bớt giận, vãn bối biết sai, toàn bộ vật phẩm đều vẫn còn. Nhưng lời của gã không có bất cứ tác dụng gì mà càng khiến cho gã vô cùng hoảng sợ và khó ngờ. là lão giả trước mắt cũng tương tự như gã cũng có bộ dạng đang vô cùng sợ hãi không dám động đậy suốt việc nhỏ như là động phủ bị mất trộm lão giả này đã hoàn toàn không thèm để ý nữa bây giờ lão đang suy nghĩ là mình phải làm thế nào mới giữ được mạng sống đây từ xa nhìn lại thì một màn này tràn đầy cảm giác kỳ quái trần phàm chắc thì hoảng sợ nhìn lão giả còn lão giả lại sợ hãi nhìn về phía trước cả hai đều không dám nhấc bước chân lên trong khoảng thời gian ngắn chẳng cảnh lâm vào yên tĩnh Mà lão giả không nói lời nào khiến cho Trần Phạm Trác càng thêm hoảng sợ mãnh liệt. Hứa Thanh cũng không nói lời nào điều khiển cho cơn sợ hãi của lão giả dậy lên như sóng biển. Ở trong lúc nguy cơ sinh tử, đầu óc của lão giả chuyển động rất nhanh, cấp tốc phân tích tình huống. Đây là một cái tiệm thuốc, nha đầu xấu xí là nguồn gốc của cái hương vị kia. Nhìn quần áo thì rõ ràng là tiểu nhị. Vậy thì đây là tiệm thuốc mà lão quái vật mở ra. Tiểu tặc kim đan kia hoảng sợ như vậy Nói rõ gã không phải là người của lão quái vật Khả năng đại cái cũng không biết Tới tu vi của lão quái vật Nhất định là lão quái vật không muốn để lộ ra Như vậy thì vì sao Lão lại phải ẩn nấp ở đây Bởi vì lão có kế hoạch thần bí gì đó cần an bài Mà sự xuất hiện cùng với biểu hiện của ta Rất có thể gián tiếp Đã bại lộ tu vi của lão quái vật này Từ đó mà ảnh hưởng tới an bài Thần bí của hắn Kể từ đó thì hắn nhất định sẽ giận lây sang ta nếu như ta quay người bỏ chạy thì kết cục cũng tương tự là vậy đánh thì đánh không lại trốn thì trốn không thoát lão giả nội tâm xoắn suýt đến cực hạn tiến thoái lưỡng nan trong mắt biến thành đỏ thẫm trong khi tâm thần của trần phàm chắc càng lúc càng run rẩy lão giả hung hăng nghiến răng nhấc chân tiến về phía trước một bước biểu cảm chân mặt từ ngưng trọng lúc trước đã biến thành mừng rỡ như điên kích động hô to một tiếng ân công ngài cũng ở nơi này sao? trần phàm chắc nghe vậy thì sững sờ lão tổ kim cương tông lập tức cảnh giác gắt gao nhìn chăm chăm lão giả phía ngoài trên đầu đường lão giả hô to một tiếng ân công trong cách xưng hô bao hàm cả tình cảm phong phú mà thần sắc của lão càng mang theo vẻ kích động cả người cũng trở nên run rẩy trong mắt tràn đầy nước mắt thoạt nhìn qua biểu cảm thì có thể thấy toàn bộ xúc cảm rõ ràng đều ở trong trạng thái kịch liệt ta đã tìm kiếm ngài rất lâu rất lâu ân cứu mạng ta thủy trung ghi nhớ trong lòng Chỉ hạn hôm ấy ta bị đắm chìm trong việc tu hành. Sau khi tỉnh dậy thì lão nhân ra ngài đã rời đi. Thậm chí ngay cả phí xăm bệnh và phí tổn đan dược cũng không thu của ta chút nào. Giọng nói của lão già cũng đang run rẩy đe xuống sự lo lắng không yên và cơn hoảng sợ trong lòng. Lão kiên trì run rẩy tiến lên vài bước, đi tới bên ngoài tiệm thuốc của Thanh khoảng mười chậm. Chuyện này khiến cho ta cảm thấy vô cùng áy náy, cho nên ta một mực đi tìm ngài. Trời xanh có mắt. đã bị ta làm cho cảm động, rốt cuộc để cho ta vào hôm nay đã tìm thấy lão nhân gia, lão xoa xoa khóe mắt đứng bên ngoài tiệm thuốc trịnh trọng cúi đầu về phía Hứa Thanh ở bên trong mặt không cảm xúc. lúc ngẩng đầu lão giả nhìn qua Hứa Thanh trong biểu lộ mang theo vẻ cầu khẩn. lần này mong lão nhân gia ngải cho ta một cơ hội để báo đáp nhất định phải nhận đại lễ mà ta chuẩn bị sẵn cho ân công. lão giả cố nén cơn đau lòng. Nhanh chóng lấy ra cả ba cái túi chữ vật của mình Hai tay dâng lên Trần Phàm Chắc nhìn qua hết thảy Trong lòng nổi lên cảm giác mờ mịt Gã có thể cảm nhận được thành ý Và sự kích động của lão giả Vừa rồi vẫn còn đang hung hung hổ hổ Chạy đến đây như một con chó điên Nhất là gã còn chú ý tới Đối phương chỉ có ba cái túi chữ vật Mà bây giờ vì đẻ báo ân Lại dâng ra toàn bộ Một bàn này khiến cho gã thay đổi sắc mặt Đồng thời cảm giác vô cùng quái dị Vì vậy theo bản năng Nhìn theo ánh mắt của lão giả Đưa về phía vị đại sư trong tiệm thuốc sau lưng mình Trong tiệm thuốc Hứa thành vuốt ve cái bình thuốc trong suốt trong tay Lạnh lùng đưa mắt nhìn lão giả Đang run rẩy Lời nói cấp tốc của lão tổ Kim Cương Tông Vang vọng trong đáy lòng chủ tử, kẻ này có lửa dối Vô cùng gian hoạt Nhìn qua liền biết là không phải thứ đồ tốt Thông thường nhân vật như vậy trong sách cổ Thì đều là hạng người có thân phản cốt Không có giống như ta Không quan tâm tới lời của lão tổ Kim Cương Tông Hứa Thanh cất bước đi ra tiệm thuốc Chút khuôn vặt của lão già này Đương nhiên Hứa Thanh nhìn ra rõ ràng Một chút thủ đoạn này Có lẽ có hiệu quả đối với người khác Nhưng đối với hắn mà nói Thì không có bất kỳ chỗ dùng nào Lúc trước để kẻ này chạy thoát Hôm nay nếu như đã gặp phải Thì Hứa Thanh không có ý định buông tha. Mà lão tổ Kim Cương Tông cũng nhận ra sát ý Trong lòng Hứa Thanh Thế là xúc thế trên xả nhà Chỉ cho Hứa Thanh hạ lệnh liền ra tay ngay Theo Hứa Thanh đi tới một cô áp lực cực lớn bao phủ trái tim lão giả chán toát mồ hôi nhìn thấy ánh mắt hứa thành lạnh như băng đáy lòng lão liền quay cuồng mắt thấy phương pháp của mình không có hiệu quả lão lo lắng quét mắt nhìn trần phàm chắc ở một bên tiếp tục hung hăng nghiến răng bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng ân công ngài có đại ân như trời với lý hữu phỉ ta hôm nay xin ngài nhất định phải thu tạ lễ của lý hữu phỉ trần phàm chắc nghe thấy cái tên của lão giả này bỗng cảm thấy có chút quen tai trong đầu nhớ lại mắt thấy như thế đáy lòng lão giả càng gấp gáp thầm nghĩ thằng này chẳng lẽ không phải người bản địa sao tại sao lại không biết đến đại danh của mình vì vậy lần nữa lớn tiếng mở miệng lý hữu phỉ ta sống hài giáp tuế nguyệt ở trong khổ sinh sơn mạch cả đời khổ nạn vùng vẫy sống sót sau cùng vẫn biết sự trọng yếu của việc cảm ân ân công ngày mà ngài rời đi lý hữu phỉ ta lão giả nói tới đây tâm thần của trần phàm chắc bên kia bỗng nổi lên gợn sóng gã đã nhớ tới cái tên này ánh mắt trợn to là lên thất thanh ngài là khổ sinh tiên nhân lý hữu phỉ lý tiền bối trần phàm chắc thay đổi sắc mặt 23 năm trước lân huyết tông tiếng xấu vang xa lấy toàn bộ hài đồng phàm tục mới sinh ở trong khổ sinh sân mạch để luyện đan bị một người trong vòng một đêm diệt tông giải cứu vô số hài đồng của phàm tục khổ sinh sơn mạch mẫn một mực lưu chuyển người ra tay chính là khổ sinh tiên nhân lý hữu phỉ còn hơn bốn năm trước bái huyết tông gian dâm cướp bóc tàn phá bừa bãi, khi dễ đông đảo thổ thành, bị một người trong thời gian ba ngày dùng độc giết chết hơn phần nửa. truyền thuyết cũng là khổ sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ ra tay. Còn 60 năm trước ở tuế nguyệt này, một lần gặp phải thiên tai nhân họa, từng phàm tục của thổ thành khổ nạn, đều sẽ được một người cho thức ăn, nghe nói cũng là do Lý Hữu Phỉ làm ra. Một lần gần đây nhất là mấy tháng trước, tán tu bí mật phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thần Điện, muốn thu được thân phận thần nô đã liên tiếp tử vong ở bên ngoài. Có lời đồn rằng Trần phàm Chắc hô hấp dồn dập nhìn lão giả trước mắt mà trong lòng dâng lên chấn động. Trong những năm mà gã sống ở khổ sinh sân mạch đã nghe được rất nhiều truyền thuyết trong đó thì có nhiều về vị lý hữu phỉ này. Truyền thuyết người này vừa chính vừa tà có hiệp nghĩa nhưng cũng có lúc là thổ phỉ nhưng mà nhìn tổng thể thì nghĩa hiệp lớn hơn thổ phỉ. Tiền bối Về sự tình động phủ là vãn bối đã sai Hết thảy vật phẩm ván bối sẽ hoàn trả đủ số Kính xin tiền bối tha thứ cho Trần phàm Chắc thở sâu cúi đầu với lão giả Gã nhìn giống như kích động Nhưng mà người có thể sống sót ở khổ sinh sơn mạch Lại còn có cả tiểu thế lực không tầm thường Gã tự nhiên nhìn ra Giữa lão giả này với đại sư Có chút manh mối Nhưng mặc kệ đối phương là thật hay giả Gã cũng đều cảm thấy đây là một lần thành công Hóa giải nguy cơ của chính mình Mà lão giả nghe đến đó, đáy lòng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Thực sự là, lý phỉ lão, ngày thường đều dùng thiên dẫn thân để hành động bên ngoài cho nên bộ dáng hay thay đổi, còn bản thân thì ẩn lấp đi. Nhưng mà bây giờ thì lão cũng không có cách nào. Ở trong giờ phút nguy cơ sinh tử, lão muốn để cho lão quái vật kia biết được, mình thật ra là còn có giá trị sống sót. Lão biết đối phương muốn gia nhập nghịch nguyệt điện. Bình thường mà nói thì người lựa chọn gia nhập nghịch nguyệt điện đều là hạng người không cam chịu. Lão muốn báo cho Hứa Thanh biết là bản thân mình cũng vậy Mặc dù chính mình còn chưa có thông qua Khảo hạt của Nguyệt Nguyệt Điện Còn thiếu một thần nô để hiến tế Nhưng mà mình những năm này Đều đang dùng phương pháp xử lý của bản thân Để tiến hành những sự tình tương tự Và sự thật cũng đúng là như vậy Nghĩ tới đây Lão giả nhìn Hứa Thanh Trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn Hứa Thanh dừng chân lại Chú ý tới ở trên người lão giả này Mà không nói gì Mà hắn chầm mặc cũng khiến tâm thần lão giả run dậy vô cùng áp lực cho đến một lát sau hứa thanh giơ tay phải chảo một cái ba cái túi chữ vật được lão giả đưa tới liền bay lên sau khi bắt được hứa thanh quay người trở về tiệm thuốc theo hứa thanh rời đi áp lực bao phủ trên người lão giả lập tức tiêu tán cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cho lão thở sâu một hơi nhìn qua bóng lưng của hứa thanh trịnh trọng cúi đầu rồi quay người nhanh chóng rời đi nhưng lão không có phát hiện ra trong cái bóng phía sau mình Giờ phút này có một con mắt hơi mở ra Rồi nhanh chóng ẩn nấp đi hứa thanh tạm thời không giết Lý Hữu Phỉ Lưu làm một cái ảnh nhãn để quan sát Nếu như đối phương thực sự giống như lời Của Trần Phạm Trác nói Thì thả cho lão một con ngựa cũng không phải không được Nhưng nếu như là giả Vẫn còn tồn tại ác ý Như vậy thì bất kể người này đã làm ra bao nhiêu việc sẽ đều không có bất cứ khả năng giữ mạng nào Anh tử sẽ khống chế Thân hình kia để cho lão tự thồn vẹ Chính mình cho đến khi bị ăn sạch sẽ Giờ phút này, sau khi Lý Hữu Phỉ rời đi, mặc dù bầu trời vẫn còn lờ mờ nhưng không còn sương mù nữa, Trần phàm chắc nhìn qua tất cả, kính sợ trong lòng đối với hứa Thành đã đạt tới cực hạn. Gá thấy rất may vì sự cung kính lúc trước của mình. Giờ phút này, thái độ càng tốt hơn, xoay người cúi đầu về phía hứa Thành trong tiệm thuốc, tiếp theo thì mới lui ra rồi rời đi. Ở trong tiệm thuốc, Linh Nhi chừng mắt nhìn qua túi chữ vật trong tay hứa thanh. Từ sau khi mở tiệm thuốc, thì hứa thành cũng đã cảm nhận được tính cách tham tiền thể hiện ra trên người linh nhi vì vậy nên nở nụ cười dung nhập thần thức vào túi chữ vật sau khi xem xét một phen là không có gì nguy hiểm mới đưa cho nàng linh nhi hoan hô một tiếng sau khi tiếp nhận liền vội vàng dò xét giống như là mở ra cái hộp nguyện vọng vậy mang theo sự chờ mong lấy vật phẩm ra khuôn mặt nhỏ nhắn giặt rào niềm vui và hạnh phúc hứa thành ở bên quan sát một hồi rồi mỉm cười đi ra sau nhà quanh chân ngồi xuống Lấy tấm gương ra, dung nhập vào trong, lại tiếp tục oanh kích. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, vào dạng sáng ngày thứ tư, trên điểm cuối của ánh sáng tiếp dẫn của nghịch nguyệt điện, Hứa thành đứng đó, trong lòng dâng lên sự kích động và trở mong. Dùng hơn một tháng trời, rốt cuộc đã hoàn thành cái hạng mục khảo hạch thứ ba này. Quá khó khăn rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em.